các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Khí của hoa lại, nó ngọt ngào, nó nhẹ nhàng. Đây là mùi thơm của loài hoa trắng ngây thơ này đã ngấm vào khứ giác của tôi từ lúc nhỏ. Gần như cái mùi thơm hoa lại nó nó hòa vào thân thể của tôi. Nó trở thành một với tôi và là cái hương thơm duy nhất trong đời mà tôi thích ngửi. Cho nên khi lớn lên, tôi không thích mùi nước hoa nào khác cả mà tiết thay Mùi hoa lại thì chẳng thấy có một cái tiệm mỹ phẩm nào bán. Cho nên không có loại nước hoa nào thơm mùi hoa lại mà tôi yêu thích vào thời đó. Khi tôi bước đến gần bóng trắng, cái mùi hoa lại êm dịu càng đậm đà hơn, làm tôi cảm thấy khoan khoái và trong người lân lân, ngây ngất, dễ chịu vô cùng. Tôi quên hết mọi cực khổ trong ngày. Và bóng dưng Tôi cảm thấy tôi có tình cảm với người con gái này. Và cũng bỗng dưng tôi cảm thấy tôi rất gần gũi với người con gái này. Nó giống như là tôi đã quen với cổ từ một cái ngày nào xa lắm rồi. Khi tôi đến gần, tiếng khóc đó chợt nhỏ lại. Có lẽ cổ biết có người đang tới. Lúc đó thì trời yên gió tạnh. Cái bóng, đèn đường bên, cái bóng đèn điện bên đường nó đã ngừng lung lai, nằm im một chỗ, làm cho tôi thấy rõ cái bóng trắng đang ngồi trên băng đá. Là một người con gái, dáng người gầy gầy, nho nhỏ, mái tóc thì đen dài, ống mượt, nhưng mà không có uống, sỏ xui đến giữa lưng. Cái đầu của cổ thì hơi cúi nghiêng nghiêng về phía trước, làm cả một hàng tóc rủ thẳng xuống như một bức rèm thưa đen, che... Đẩy mập mờ nửa cái khuôn mặt trái son của cổ. Cô gái mặc chiếc áo bà ba trắng. Mặc luôn cả chiếc quần lũa trắng nhìn mềm mại. Qua cách ăn mặc, tôi biết cô ta không phải là y tá hay nhân viên của bệnh viện. Có lẽ cô là bệnh nhân mới nhập viện Hay là thân nhân của một bệnh nhân nào đó. Có chuyện buồn nên mới ra đây ngồi than khóc một mình. Tôi bước đến thật gần. Mùi qua lại càng thôn thoa. Làm tôi thấy lòng mình thật là, thật là dễ chịu. Tôi mới hỏi. Dạ xin lỗi. À, có cái gì làm cho chị không vui có phải không? Cô ta từ từ ngẩng đầu lên thật chậm nhìn tôi. Có lẽ hơi bất ngờ. Cho nên... Tôi đứng, nó không còn vững nữa. Một cái gì mà bất ngờ làm cho mình hơi cao đảo. Tại vì trước mặt tôi, không phải là một người phụ nữ bình thường, là một người con gái đẹp trượt trần Tuổi thì chừng 20, ánh mắt thật là buồn. Đôi mắt màu đen quyền lóng lánh. Tôi lúc đó, nếu nói nhà thơ thì tôi phải ví cái đôi mắt đen quyền lóng lánh đó như chứa đựng cả ngàn vì sao lạc lõng lấp lánh trên trời cao ôi chao ơi hai hàng lông mi dài đen công vút rất ít khi thấy ở những cô gái việt nam lúc đó nói thiệt chắc có lẽ có ai nhìn thấy cái hình ảnh đó phải nghĩ là tôi vô duyên vô cùng thật sững sờ cứ đứng chăm chăm nhìn người ta tôi thấy da mặt của cổ trắng mịn mà tôi chưa từng thấy ai không đánh phấn mà trắng như vậy bao giờ nhưng có điều đôi môi thì hơi nhạt màu như là người thiếu máu tôi nghĩ chắc đúng rồi cô gái này chắc đang bị bệnh lao phổi nên phải vào đây chữa trị thôi tôi quan sát thấy những sợi tóc rối vương vấn trên vầng trán cao một vài sợi dính vào bên má hình như còn thấm nước mắt của cổ có lẽ cổ đã ngồi đây khóc lâu lắm rồi cổ chỉ nhìn tôi một chút có lẽ như vừa đủ để cho tôi nhìn rõ gương mặt của, của cổ ánh mắt của cổ chân mài của cổ tóc của cổ rồi cổ cúi xuống thút thít khóc tiếng. khi nãy tiếng khóc làm tôi xót xa một thì bây giờ tiếng khóc làm tôi đau đớn gấp bội phận vì tôi nhìn thấy lung đôi vai gầy nho nhỏ rung rung dưới làn lụa trắng thiệt tình mà nói ruột gan tôi như bị xé rách tới vậy tôi không hiểu tại sao một người xa lạ mà có thể cho tôi một cái cảm xúc kinh khủng tới như vậy tôi buồn lắm tôi lặng yên không biết nói gì không gian quanh tôi tưởng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.